Hồi hai mươi, quách ngỗ tác, nghiệm thi trong nghĩa địa, kẻ tàn phế, thưa chuyện tại nha môn. Ở phía bắc thành, đường phố đông nghịch người như đang di dân, nghe nói thứ sử đại nhân muốn mở quan tài nghiệm thi, ai nấy đều vội vã tới xem. Khi kiệu của địch công được khiêng qua cổng, đám đông lặng yên nhường đường, nhưng ngay khi họ nhìn thấy chiếc kiệu nhỏ mà lục nương đang ngồi, tất cả bỗng trở nên kích động. Đám người đi vòng qua đồi tuyết đến phía Tây Bắc Thành, tiến về phía cao nguyên nơi có nghĩa địa. Họ đi vòng theo con đường có những gò đồi nhấp nhô và tập trung tại vị trí của một ngôi mộ ở trung tâm. Bộ khoái đã đứng sẵn ở đây và dựng lên những tấm bạc che. Khi địch công xuống kiệu, ông nhìn thấy một công đường lưu động đã được dựng lên trong hoàn cảnh cho phép. Một cái bàn gỗ cao được dùng làm bàn thẩm án Lục sự ngồi ở một cái bàn bên cạnh, thổi hơi vào tay để giữ ấm. Phía trước, ngôi mộ đã được đào lên. Bên trong đó là một cổ quan tài lớn được đỡ trên những chiếc giá. Phu đào mộ và những người hỗ trợ đứng ở một bên. Một tấm chiếu cối dày đã được trải ra trên nền tuyết phía trước. Quách đại phu thì đang hối hả quạt lửa cho một cái bếp nhỏ. Xung quanh có khoảng 300 người đang quay thành vòng tròn. Địch công ngồi xuống cái ghế duy nhất sau bàn thẩm án. Mã Vinh và Kiều Thái đứng ở hai bên ông. Đào cam đi về phía quan tài và tò mò xem xét. Phu kiệu, đặt kiệu của lục nương xuống. Sau đó, bộ đầu kéo tấm màn ra. Nhưng y nhanh chóng lùi lại. Họ nhìn thấy lục nương đang nằm gục bên trong. Đám đông vừa ồn ào giận dữ vừa tiến lại gần hơn. Hãy đến xem nữ nhân đó. Địch công ra lệnh cho quách đại phu rồi ông quay sang thì thầm vào tay những trợ thủ của mình cầu trời đừng để nữ nhân này chết trong tay chúng ta quách đại phu nâng đầu lục nương lên đột nhiên trong mắt của mụ lay động mụ thở dài thật sâu quách đại phu mở thanh chắn và lặng đoạn đỡ mụ đứng dậy đưa cho mụ một cây gậy để chống khi mụ nhìn thấy huyệt mộ bị đào lên mụ co rúm người lại và dùng tay áo che mặt đúng là chỉ biết diễn trò đào cam khó chịu lẩm bẩm đúng thế nhưng có vẻ đám đông thích vậy địch công lo lắng nói địch công gõ mạnh kinh đường mộc lên bàn nhưng dường như âm thanh này quá yếu ớt trong không gian lạnh giá và rộng lớn như thế này ngay bây giờ nhà phủ sẽ tiến hành mở quan tài nghiệm thi của người đã quá cố tên là lục Minh đột nhiên lục nương ngẩng đầu lên Mụ dựa mình vào cây gậy, nước mắt giàn dụa, rồi chậm rãi khẩn cầu. Đại Nhân là quan phụ mẫu của Bách Tính Bắc Châu. Dân phụ ngu muội lại ngoan cố, nhiều lần mạo phạm Đại Nhân. Nhưng dân phụ đáng thương không nơi nương tựa, phải bảo vệ danh tiết của mình cũng như danh tiếng của Lam Đường Chủ. Dù sao thì dân phụ cũng đã phải nhận 50 roi trừng phạt của Đại Nhân coi như là đền tội. Chuyện đã đến nước này, dân phụ quỳ gối cầu xin đại nhân hãy từ bỏ vụ án mạng tại đây, đừng mở quan tài, hãy để cho vong linh của tiên phu được siêu thoát. Nếu không, dân phụ có chết xuống suối vàng, cũng không còn mặt mũi nào gặp lại chàng nữa. Mụ quỳ rạp xuống, liên tục dập đầu ba lần. Những người có mặt rì rầm đồng tình. Đây quả thật là một lời đề nghị thỏa hiệp, hợp tình hợp lý. Đúng là thường dân Bắc Châu thì hòa giải là biện pháp tối ưu để giải quyết mâu thuẫn. Địch công đập bàn lần nữa. Bản quan là thứ sử nơi này. Ta sẽ không bao giờ hạ lệnh, nghiệm thi tùy tiện nếu không có bằng chứng về việc lục minh bị hại. Điêu phụ này miệng lưỡi thật xảo trá, nhưng mụ sẽ không ngăn cản được ta. Người đâu mở nắp quan tài khi phu đào mộ bước lên phía trước lục nương lại ngẩng đầu dậy mụ quay người về phía đám đông và hô hoáng sao đại nhân có thể áp bức con dân của mình như vậy đây là quyền lực của thứ sử hay sao đại nhân luôn nói rằng dân phụ đã sát hại phu quân vậy thì đại nhân có bằng chứng gì dân phụ cho đại nhân biết dù đại nhân có là thứ sử chăng nữa thì cũng không phải là thánh thượng Nhà môn luôn rộng mở để những kẻ hèn mọn bị áp bức như dân phụ đến cầu cứu. Ngày hãy nhớ lấy, khi thứ xử kết án sai cho một người vô tội, theo vương pháp, thứ xử đó phải chịu hình phạt không khác gì kẻ hèn bị vu cáo đâu. Dân phụ là một quả phụ chân yếu tay mềm, nhưng sẽ không để yên cho cái mũ ô sa trên đầu của đại nhân đâu. Đám đông gào thét, đúng thế, không được nghiệm thi. Yên lặng, địch công quá. Nếu như khám nghiệm thất bại, bản quan không tìm thấy chứng cứ xác minh lục minh bị sát hại thì bản quan sẽ sẵn sàng chịu hình phạt giống như nữ nhân này khi lục nương lại định lên tiếng địch công chỉ vào quan tài và nhanh chóng nói tiếp bằng chứng ở đây các người còn chờ gì nữa đám đông dường như lưỡng lự địch công ra lệnh cho phu đào mộ tiến hành đi phu đào mộ đóng chiếc đục dưới nắp quan tài hai người hỗ trợ đứng hai bên Ngay sau khi chiếc nắp quan tài nặng nề được tháo ra, họ hạ nó xuống đất. Họ dùng cổ áo để che miệng và mũi lại, sau đó đưa thi thể ra khỏi quan tài cùng với tấm thảm giày đã được đặt sẵn bên trong. Họ đặt thi thể lên tấm chiếu trước bàn thẩm án. Một vài người dân vừa háo hức lại gần để không lỡ bất kỳ điều gì vội vàng thoái lui, trong thi thể vô cùng kinh khủng. Quách Đại Phu đặt hai lưu hương bên cạnh thi thể rồi đốt hương trầm, Lão dùng một tấm gạt mỏng che mặt Thay chiếc găng tay dày bằng chiếc găng tay da mỏng đoạn ngước lên nhìn địch công để chờ lệnh bắt đầu Sau khi điền xong vào tờ quan trạng Địch công nói với phu đào mộ Trước khi tiến hành nghiệm thi Ngươi hãy kể lại quá trình khai mộ Theo lệnh của đại nhân Tiểu nhân cùng hai kẻ này đã tiến hành đào mộ Lên từ chiều Chúng tiểu nhân xác nhận biêu mộ vẫn ở nguyên vị trí Và nguyên dạng như năm tháng trước Địch công gật đầu và ra hiệu cho Ngỗ Tát Quách Đại Phu làm sạch thi thể bằng một chiếc khăn đã nhúng qua nước nóng rồi bắt đầu khám nghiệm cẩn thận kỹ càng Mọi người đều theo dõi quá trình nghiệm thi trong im lặng và căng thẳng Sau khi khám nghiệm xong phía trước Ngỗ Tát lập thi thể qua bên và bắt đầu khám nghiệm phía sau hộp sọ Lão dùng ngón tay trỏ để sờ nắn phần gái rồi bắt đầu khám nghiệm phần lưng Khuôn mặt địch công trở nên nhợt nhạt Ông có một dự cảm không lành. Quách đại phu đứng dậy và quay ra bẩm báo với địch công. Sau khi hoàn thành khám nghiệm bên ngoài thi thể, tiểu nhân thấy rằng nam nhân này không có dấu hiệu gì cho thấy bị dùng vũ lực ám hại. Những người có mặt bắt đầu hò hét, Cẩu quan hãy thả nữ nhân kia ra. Tuy nhiên, những người đứng hàng đầu vẫn im lặng, đứng tại chỗ nghe nốt lời báo cáo. Vì thế, tiểu nhân đề nghị đại nhân cho phép tiểu nhân tiến hành khám nghiệm bên trong Để xác định xem nam nhân này có chết vì trúng độc hay không Quách đại phu nói tiếp Trước khi địch công kịp trả lời, lục nương đã gào khóc Vẫn chưa đủ sao, các người còn muốn xỉ nhục thi thể phu quân đáng thương của ta nữa hay sao chứ? Cứ để cho cẩu quan tự đeo gông vào cổ, lục nương, chúng ta đều biết nàng vô tội Một gã đứng hàng trước hô lên Lục nương lại muốn kêu la gì nữa nhưng địch công lại ra dấu cho ngộ tác. Những người ủng hộ lục nương cũng im lặng. Quách đại phu tiếp tục kiểm tra thi thể một hồi lâu, dùng trăm bạc để kiểm nghiệm từng chút xương một. Lúc đứng lên, ngộ tác nhìn địch công đầy bối rối. Trong nghĩa địa, tất cả im lặng như tờ. Sau một hồi do dự, ngộ tác lên tiếng. Bẩm lão gia, trong thi thể cũng không có dấu hiệu trúng độc. Vậy thì chỉ có thể kết luận nam nhân này là chết một cách tự nhiên. Lục nương gào khóc, điều gì đó, nhưng giọng mụ chìm xuống bên trong tiếng gào giận dữ của đám đông. Họ tiến về phía trước, đẩy bộ khoái sang một bên, những người phía trước hét lên. Giết chết tên cẩu quan này đi, lộ quang phục của hắn ra, phóng thích lục nương ngay. Địch công rời ghế và tiến đến trước bàn xử án. Mã Vinh cùng Kiều Thái đứng bảo vệ hai bên, nhưng ông mạnh mẽ đẩy họ ra khi những người đi đầu nổi loạn nhìn thấy thái độ trên gương mặt địch công họ ngơ ngác lùi lại và im lặng những người phía sau cũng ngừng kêu la tập trung nghe địch công nói gì tiếp theo địch công khoanh tay lại và nói lớn như ta đã nói nếu ta làm sai ta sẽ từ quan nhưng trước hết ta vẫn phải chứng minh một điều trước khi ta từ quan ta vẫn là thứ sự ở đây các người có thể giết ta nếu muốn Nhưng hãy nhớ rằng các ngươi sẽ trở thành kẻ tạo phản Chống lại triều đình và phải đón nhận hậu quả Các ngươi cần suy xét cho kỹ Còn bây giờ ta đang đứng ngay đây Đám đông kinh sợ khi nhìn vào địch công lúc này Họ lưỡng lự Địch công nhanh chóng nói tiếp Nếu ở đây có phường chủ nào Hãy tiến lên phía trước để ta giao phó lại việc an tán thi thể Phường chủ phường mổ lợn là một gã to béo Gã lách bình ra khỏi đám đông và tiến lên phía trước địch công hạ lệnh người hãy giám sát những phu đào mộ này đặt thi thể vào quan tài và chôn cất xuống huyệt mộ sau đó đặt bia và niêm phong lại nói xong địch công quay lại và lên kiệu tối hôm đó một sự im lặng đáng sợ ngự trong thư phòng của địch công ông ngồi sau bàn cặp lông mày nhíu chặt những hòn thang nóng rực trong lò đã biến thành những đống tro tàn thư phòng rộng rãi trở nên lạnh lẽo nhưng cả địch công và ba trợ thủ đều không hay khi ngọn nến lớn trên bàn bắt đầu cháy tàn địch công rốt cuộc cũng lên tiếng giờ muốn tự cứu mình ở trong tuyệt cảnh này chúng ta phải tìm ra chứng cứ mới và phải thật nhanh chóng mới được đào cam thắp một ngọn nến mới ánh sáng lấp loáng nhanh chóng rọi lên những khuôn mặt đầy lo lắng bỗng nhiên có tiếng gõ cửa vang lên Lục sự bước vào thông báo rằng Diệp Bân và Diệp Thái mong muốn được khấu kiến địch công Địch công vô cùng kinh ngạc, vội truyền lệnh cho phép huynh đệ họ Diệp vào Diệp Bân đỡ Diệp Thái bước vào, đầu và tay Diệp Thái bị băng bó Sắc mặt hắn, xanh lét và gần như không thể đi lại Với sự giúp đỡ của Mã Vinh và Kiều Thái Diệp Thái mới có thể ngồi xuống trường kỷ. Diệp Bân nói Bẩm lão gia, chiều nay có bốn phu khiên cán đưa đệ đệ tiểu nhân về nhà. Họ tình cờ phát hiện nó đang nằm bất tỉnh dưới vách đá phủ đầy tuyết. Nó bị thương rất nặng nề ở sau đầu, những ngón tay cũng bị bỏng lạnh. Nhưng nhờ có sự chăm sóc tận tình của những người nông dân kia, sáng nay nó mới tỉnh lại và nói cho họ biết nó là ai. Chuyện gì đã xảy ra? Địch công vội hỏi. Tiểu nhân chỉ nhớ ba ngày trước khi tiểu nhân đang trên đường về nhà ăn cơm tối, tiểu nhân đột nhiên bị đánh vào sau đầu và chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, mắt nổ đom đóm, ngã nhào trên đất rồi bất tỉnh nhân sự. Chu Đạt Nguyên đã đánh ngươi, Diệp Thái, Địch Công nói, hắn đã nói với ngươi rằng Vũ Khang và Liêu tiểu thư bí mật hẹn hò ở nhà hắn cho ngươi biết khi nào. Bẩm lão gia, hắn đời nào lại nói cho tiểu nhân biết chuyện này, Diệp Thái trả lời. Một lần, khi tiểu nhân đang đứng chờ bên ngoài thư phòng của chu phủ, tiểu nhân đã nghe thấy hắn nói to ở bên trong. Tiểu nhân nghĩ rằng hắn đang tranh cãi với ai nên úp tay vào cửa để nghe ngóng. Tiểu nhân đã nghe thấy hắn quở trách vũ khang và liêu tiểu thư, tình chàng ý thiếp ngay trong nhà hắn. Lúc đó, hắn dùng từ ngữ thật thô tục. Sau đó, quản gia đến gõ cửa. Họ chu đột nhiên im bặt và khi tiểu nhân vào trong, tiểu nhân thấy hắn chỉ có một mình và trong vô cùng bình tĩnh địch công quay sang nói với những trợ thủ của mình điều này đã lý giải được góc khuất cuối cùng liên quan đến vụ án mạng của liêu tiểu thư rồi ông nói với diệp thái do tình cờ nghe được tin này ngươi đã tống tiền vũ khang nhưng trời cao có mắt ngươi đã bị trừng phạt cho điều đó những ngón tay của tiểu nhân bỗng mất rồi diệp thái khóc trong đau đớn địch công ra hiệu cho diệp bân y cùng mã vinh và kiều thái đưa diệp thái ra cửa Hồi 21, chỉ huy sứ gửi tin khẩn cấp, địch thứ sử quyết định từ quan. Hôm sau, toàn bộ bách tính trong thành đều phẫn nộ, kết bè kết lũ kéo đến trước nha môn la hét, kêu gào, chửi bới thứ sử đại nhân. Các bộ khoái cũng phải sợ, không dám tiến lên ngăn cản. Sáng sớm, địch công đã ra ngoài cưỡi ngựa, ông đến thao trường cũ rồi phi ngựa vòng quanh khu vực này vài vòng. Bách tính trên đường nhìn thấy ông đều cao giọng, nhục mạ, cẩu quan. Khi đến gần tháp trống, suýt nữa ông còn bị ném đá trúng. Địch công đành buồn rầu quay về nha phủ. Ông hiểu rằng tốt nhất không nên ra ngoài cho đến khi giải quyết im xuôi vụ án của lục nương. Trong hai ngày tiếp theo, ông vẫn tập trung giải quyết những sự vụ thường thấy trong quận. Ba trợ thủ của ông ngày nào cũng tất tả ra ngoài tìm kiếm manh mối mới, nhưng mãi vẫn không có tiến triển gì. Hôm sau, địch công nhận được một lá thư dài từ đại phu nhân. Đó cũng chính là tin tốt duy nhất mà ông được biết. Nàng hồi âm từ Thái Nguyên kể rằng cơn khủng hoảng đã qua. Bà lão đang dần dần hồi phục, sắp tới họ sẽ chuẩn bị quay về Bắc Châu. Trong thư còn hỏi địch công có cần các nàng mang quà gì từ Thái Nguyên về không? Địch công đọc thư trong lòng chua xót vì ông hiểu nếu không phá được vụ án của Lục Nương, mụ sẽ đệ trình đơn kiện ông lên phủ doãn phủ Hà Bắc thì đời này ông đừng mong có cơ hội gặp lại gia đình sáng sớm ngày thứ ba địch công đang ngồi dùng điểm tâm trong thư phòng thì lục sự hồi báo có một đô ý từ bắc trấn quân cầu kiến y mang công hàm của tiết độ sứ cần phải giao tận tay thứ sử một nam nhân cao to thân mặt giáp phục bám đầy tuyết trắng bước vào Y kính cẩn hành lễ và giao cho địch công một công hàm đã được niêm phong, Y lãnh đạm nói. Tại hạ có nghĩa vụ truyền lại phúc đáp của đại nhân khi về phủ. Địch công tò mò nhìn Y. Mời ngồi, ông đáp, tay mở công hàm. Trong công hàm, ghi rằng chắc pháp quân đã ghi nhận tình trạng náo động trong dân chúng thành Bắc Châu. Ngoài ra, còn có tin bọn thổ dân ở phía Bắc đang lâm le chuẩn bị khởi nghĩa, Tình hình trị an tại địa phương quá xấu, nếu trong vòng mấy ngày thứ sử Bắc Châu không chỉnh đốn được kỷ cương pháp luật nghiêm túc để xảy ra bất trắc, thánh thượng tức giận thì không chỉ rơi đầu xuống đất mà còn tai vạ tới củ tộc. Trong thư còn nói, nếu thứ sử Bắc Châu yêu cầu binh lính đến đóng quân trong thành để duy trì trị an thì sẽ được chấp nhận ngay lập tức. Đô chỉ huy sứ thay mặt Tiết độ sứ ký và đóng dấu thư. Địch Công tái mặt mồ hôi đổ như mưa trong lòng như lửa đốt ông nhanh chóng cầm lấy bút lông rồi thảo ngay bốn dòng hồi âm thứ sự Bắc Châu đa tạ lời nhắc nhở nội trong sáng hôm nay Hạ Quan sẽ thực hiện những biện pháp cần thiết để đảm bảo khôi phục Thái Bình và trật tự của Bắc Châu ông đóng truyện son của nha phủ lên bức thư rồi đưa lại cho đôi y cuối người nhận thư rồi rời đi trong lòng ông đã rõ Nếu ông không đứng ra tuyên bố từ quan, giao nộp ấn truyện, hạ mụ ô xa, bắt tính, Bắc châu, quyết sẽ không yên. Địch công đứng dậy gọi lục sự. Ông yêu cầu lục sự mang quang phục đến và gọi ba trợ thủ vào thư phòng. Nhìn thấy địch công, thân mặt quang phục, đầu đội mũ ô xa viền vàng, mã vinh kiều thái và đào cam vô cùng ngạc nhiên. Địch công buồn rầu nhìn khuôn mặt của ba vị trợ thủ nay đã trở thành bằng hũ thân tín của mình rồi nói không thể kéo dài thêm được nữa ta vừa được nhận công hàm của tiết độ sứ về tình trạng bất ổn của bách tính bắc châu họ đề nghị cử binh sĩ đóng quân đồn trú tại đây khả năng cai trị bắc châu của ta đang bị nghi ngờ đào cam hãy soạn một tờ báo cáo chiều nay tuyên bố trước nha môn rằng ta sẽ từ chức thứ sử dân biểu lên bộ lại xin đợi xử phạt sau đó hãy mang bản sao sớ từ quan có chữ ký của ta đến gián khắp thành Một khi bách tính biết được địch mổ đã từ quan, sự giận dữ cũng sẽ lắng xuống, trật tự trị an sẽ được vãn hồi. Nghe vậy, Đào Cam, Mã Vinh cùng Kiều Thái không khỏi đau lòng, địch công từ quan, ba người bọn họ cũng sẽ mỗi người một ngã, lại nghĩ đến lão hồng chết thảm lại càng bi thương. Địch công lại nói, ta muốn các ngươi sẽ hiện diện để chứng kiến một nghi lễ nhỏ ngay trong tại phủ đệ của ta. Trong khi men theo hành lang có mái che dẫn từ thư phòng đến phủ đệ, địch công nhận ra đây là lần đầu tiên ông về nhà kể từ khi gia quyến về Thái Nguyên. Địch công dẫn ba trợ thủ đi thẳng đến từ đường phía sau đại sảnh, căn phòng lạnh lẽo trống trơn chỉ bày một bệ thờ cao đến trần nhà, bên trái còn có một bàn thờ. Địch công gọi quản gia bài rượu soạn trái cây, thắp nhan cao vào lư hương rồi quỳ xuống trước bệ thờ. Cả ba trợ thủ cũng quỳ ở cửa. Sau khi đứng dậy, địch công cung kính mở cánh cửa đôi phía trên bệ thờ. Trên kệ là những bài vị bằng gỗ nhỏ, kê theo chiều dọc. Mỗi bài vị tựa vào chân đế làm bằng gỗ chạm trổ. Đây là các bài vị của tổ tông nhà họ địch. Trên mỗi bài vị đều khắc danh tính, thủy hiệu, năm, tháng, ngày, giờ sinh và mất bằng những chữ thiếp vàng địch công lại quỳ xuống khấu đầu ba lần sau đó ông nhắm mắt tập trung tư tưởng hai mươi năm trước ở thái nguyên phụ thân ông từng đứng trước tổ tiên thưa chuyện về mối hôn sự giữa ông và đại phu nhân đó cũng chính là lần cuối cùng ông mở hai cánh cửa này lần đó ông cùng tân nương quỳ trước mặt phụ thân trước mặt ông là thân hình mảnh khảnh chòm râu trắng bạc cùng với khuôn mặt từ ái đầy nếp nhăn của phụ thân nhưng giờ đây Khuôn mặt của tiên phụ thật lạnh lùng vô cảm, địch công mường tượng thấy mình đang đứng trước cửa từ đường mênh mông rộng lớn, các bậc tiền bối ở hai bên tả hủ tất cả đều im lặng, dõi mắt nhìn ông đang quỳ rạp dưới thân phụ mình. Cách đó, xa xa là cao tổ của dòng họ địch, thân khoác tấm trường bào lấp lánh ánh vàng, đang an tọa trên ngai cao, cao tổ nhà họ địch sống cách đây 800 năm, không lâu sau thời của khổng tử. Sau khi kính cẩn quỳ trước từ đường Trang Nghiêm, địch công cảm thấy nhẹ nhõm và thư giãn, hệt như một con người cuối cùng cũng trở về cố hương sau một chuyến hành trình dài đầy gian nan vất vả. Ông nhấn mạnh từng câu từng chữ. Hậu vệ bất tài dòng dõi họ địch Vinh Hiển, tên là Nhân Kiệt, trưởng nam của trưởng sử địch Tri Tốn xin kính cẩn tạ lỗi vì bản thân đã không thể hoàn thành tốt nghĩa vụ với triều đình và bách tính hôm nay tôn tử xin được phép từ quan đồng thời tôn tử cũng xin nhận hai trọng tội một là cả gan mạo phạm mồ mã khi chưa có đủ bằng chứng hai là đổ oan tội mưu sát cho người vô tội dù mục đích ban đầu của tôn tử là vô tư không thiên vị nhưng tài năng có hạn của tôn tử quả không đủ để đảm đương nổi nhiệm vụ được giao phó sau khi hồi bẩm những sự việc này tôn tử hết lòng khẩn cầu mong tổ tiên tha thứ tất cả chìm vào trong im lặng những bóng người trước mắt dần phai nhạt hình ảnh cuối cùng ông nhìn thấy chính là cảnh tượng phụ thân bình tĩnh chỉnh sửa những nếp áo trường bào màu đỏ cử chỉ đó hết sức quen thuộc với ông địch công đứng lên. Sau khi cúi người vái ba vái, ông đóng hai cánh cửa lại, ông lùi ra, vẫy ba trợ thủ theo sau. Sau khi quay trở lại thư phòng, Địch Công giỏng giạc nói: "Giờ ta chỉ muốn ở một mình, ta cần viết đơn từ quan, trước giờ ngọ, hãy quay trở lại đây mang sớ từ quan của ta đi dán khắp thành để bắt tính được an lòng." Ba trợ thủ yên lặng hành lễ, họ quỳ xuống khấu đầu ba lần để chứng tỏ lòng trung thành không gì có thể lay chuyển, bất kể chuyện gì xảy đến với địch công. Khi họ rời đi, địch công Thảo Công Văn gửi đến tiết độ sứ, trong đó ông trình bày sự thất trách và thú nhận hai tội trạng. Ông cũng khẳng định mình không dám đòi hỏi khoan hồng. Sau khi ký và đóng truyện lên công văn, ông tựa người vào ghế rồi thở dài. Đây chính là công văn cuối cùng của ông với tư cách là Thứ sử Bắc Châu. Trưa nay, ngay khi cáo thị được giáng, ông sẽ bàn giao ấn triện cho chánh lục sự, để y tạm thời cai quản Nha Phủ cho đến khi có tân Thứ sử đến nhậm chức. Địch công ngồi nhấp nháp trà, cuối cùng ông có thể thanh thản chờ đợi phiên xử tiếp theo của chính mình, chắc chắn ông sẽ lãnh án tử. Ông chợt nhớ đến ngự bút của Thánh Thượng khen ngợi thành tích xuất sắc của địch Nhân Kiệt ở huyện Bồng Lai, Ông hy vọng nhờ ngựa bút này mà không bị tịch thu toàn bộ gia sản thầy tử của ông sẽ phải nhờ đệ đệ ở Thái Nguyên chăm sóc ông cũng thừa biết cuộc sống ăn nhờ ở đậu của họ sau này sẽ rất gian khổ dù là nhờ vả họ hàng đi chăng nữa ông cũng vui mừng rằng ít nhất bà lão của đại phu nhân đã khỏi bệnh nhạc mẫu chắc hẳn sẽ giúp đỡ được nhiều chơi nhi nữ trong những ngày tháng đen tối sắp tới hồi ham hai bằng hữu bất ngờ thăm viếng địch công quyết tái nghiệm thi địch công đứng dậy và bước tới chỗ lò sưởi khi đang đứng cời thang để sưởi ấm hai bàn tay ông nghe thấy tiếng cánh cửa mở ra sau lưng mình bực mình vì bị vấy rầy ông quay mình lại thì thấy quách phu nhân đã bước vào ông nhanh chóng mỉm cười và lễ độ nói quách phu nhân thứ lỗi vì lúc này địch mổ đã từ quan Phu nhân nếu có điều gì quan trọng có thể gặp chánh lục sự. Nhưng nàng không có ý định rời đi. Nàng khoanh tay đứng đó trầm ngâm. Một lúc sau, nàng nói nhỏ. Dân phụ nghe nói lão gia sắp sửa rời đi. Dân phụ muốn cảm tạ lão gia vì đã chiếu cố, phu thê dân phụ. Địch công quay lại và đứng đối diện với cửa sổ. Ánh sáng của những bông tuyết bên ngoài chiếu xuyên qua các ô cửa sổ giấy. Ông gắn gượng nói Vậy ư, đúng ra ta mới là người Phải cảm tạ quách đại phu Tuy thời gian ta nhậm chức Ở Bắc Châu không lâu Nhưng đã được đại phu hỗ trợ rất nhiều Ông đứng yên Chờ đợi tiếng cánh cửa đóng lại Rồi ông ngửi thấy hương thơm Của thảo dược khô Nghe thấy một giọng nói nhỏ nhẹ phía sau Dân phụ biết Một nam nhân sẽ khó hiểu được Suy nghĩ của một nữ nhân Địch công nhanh chóng quay lại Nàng vội tiếp tục Nữ nhân có những bí mật mà nam nhân không bao giờ có thể hiểu được Nên chẳng trách lão gia không phá được vụ án của lục nương Địch công bước về phía nàng Ông căng thẳng hỏi Quách phu nhân lẽ nào phu nhân đã có manh mối mới Quách phu nhân thở dài Không, không phải là manh mối mới Một chuyện cũ Nhưng là chuyện duy nhất giải quyết cho vấn đề về cái chết của lục minh Địch công chăm chú nhìn nàng Ông khàn giọng nói mau nói cho ta biết sự thể. nàng siết chiếc áo choàng sát vào người, dường như nàng rùng mình, rồi nàng nói bằng một giọng nói có vẻ rất mệt mỏi. khi làm việc nhà, như vá lại y phục rách, khâu đế những đôi hài cũ kỹ, chúng ta thường vẫn vơ suy nghĩ. trong ánh nến mập mờ, chúng ta phải căng mắt ra, mãi biết làm việc và suy nghĩ mông lung. cuộc đời chúng ta sẽ chẳng lẽ cứ mãi thế này sao? Đế những chiếc hài thô cứng khiến ngón tay của chúng ta đau rát. Chúng ta cầm lấy cây đinh dài và cái bú gỗ, rồi đục những cái lỗ vào đế dài, từng cái một. Nhìn chăm chú vào dáng người mảnh mai của nàng khi đứng đó với cái đầu hơi nghiêng, địch công định nói gì đó. Nhưng Quách Phu Nhân đột nhiên tiếp tục với giọng đều đều mệt mỏi. Chúng ta rút kim lên rồi lại đâm kim xuống, rút lên rồi cắm xuống. Và những suy nghĩ buồn bã Cũng lên và xuống như những con chim Xám kỳ lạ Bay lượn quanh cái tổ bỏ hoang Quách phu nhân ngẩng đầu lên Và nhìn vào địch công Ông ngạc nhiên trước ánh mắt đó Nàng nói rất chậm Rồi một đêm Có một ý nghĩ đến với một nữ nhân kia Mụ ngừng khâu Mụ cầm cây đinh dài lên Rồi nhìn vào nó Như thế mụ chưa từng thấy nó trước đây Cây đinh trung thành đã cứu rỗi những ngón tay đau rát của mụ. Một bằng hữu tâm dao trong những canh giờ hiu quạnh, buồn tủi. Ý phu nhân là... Địch công thốt lên. Giọng của quách phu nhân lạc đi. Vâng, thưa lão gia, những cây đinh đó vừa mảnh vừa dài, chỉ có một cái đầu rất nhỏ. Nếu dùng búa đóng đinh vào đỉnh đầu, sẽ không ai phát giác ra điểm nhỏ bé đó lẫn vào chân tóc không ai biết mụ sẽ sát hại phu quân thế nào mụ được vô can địch công nhìn nàng với đôi mắt rực lửa phu nhân đã cứu ta đó hẳn là lời giải đáp điều đó giải thích tại sao mụ lại sợ nghiệm thi và tại sao nghiệm thi lại không có kết quả một nụ cười ấm áp thắp sáng khuôn mặt hốc hác của ông ông nói thêm một cách nhẹ nhàng đúng thế chỉ có một nữ nhân mới biết được điều này sắc mặt quách phu nhân trắng bệch nàng lặng lẽ nhìn ông địch công vội nói đa tạ quách phu nhân chỉ giáo địch mổ như rẻ mây nhìn thấy mặt trời chờ phá xong vụ án lục nương ngày khác địch mổ sẽ tới cửa bái tạ đại ân quách phu nhân kéo áo choàng và trùm lên đầu nhìn địch công với một nụ cười dịu dàng nàng nói lão gia vui mừng như vậy dân phụ cũng có thể cáo từ nàng đi ra cửa và rời đi khi địch công đứng nhìn cánh cửa đóng kín sắc mặt ông đột nhiên tái nhợt Ông vẫn đứng đó một lúc lâu, sau đó ông gọi lục sự ra và lệnh cho y triệu tập ba trợ thủ của mình cùng đến thư phòng. Mã Vinh, Kiều Thái và Đào Cam bước vào, thần sắc nhợt nhạt. Nhưng khuôn mặt của họ sáng lên trong một nụ cười hoài nghi khi thấy thái độ của địch công. Ông đứng thẳng trước án thư, hai cánh tay khoanh lại, ông nói với đôi mắt sáng ngời. Ta tin rằng cuối cùng thì chúng ta cũng sẽ phát hiện ra tội trạng của lục nương lập tức tiến hành mở quan tài nghiệm thi lần thứ hai Mã Vinh thấy sự bối rối của hai huynh đệ của mình nhưng rồi y cười lớn và nói nếu đại nhân đã nói vậy có nghĩa là vụ án sẽ được giải quyết khi nào thì chúng ta sẽ tiến hành nghiệm thi thưa đại nhân càng sớm càng tốt địch công nói nhanh lần này chúng ta sẽ không đến nghĩa địa chúng ta sẽ đưa quan tài lên công đường Kiều Thái gật đầu y nói bấm đại nhân đại nhân biết rằng bách tính đang rất kích động thuộc hạ đồng ý với đại nhân rằng nghiệm thi ở đây sẽ dễ dàng hơn ở nghĩa địa đào cam vẫn còn nghi ngờ y chậm rãi nói khi thuộc hạ bảo luật sự chuẩn bị gián cáo thị thuộc hạ có thể thấy rằng họ đã hiểu đến nay tin tức rằng đại nhân sẽ từ quan đã lan đi khắp phủ thuộc hạ e rằng sẽ xảy ra bạo loạn khi họ nghe tin về lần nghiệm thi thứ hai ta hoàn toàn nhận thức được điều đó và ta sẵn sàng chấp nhận rủi ro. Hãy mau báo cho Quách Đại Phu chuẩn bị cho một cuộc nghiệm thi tại công đường. Mã Vinh và Kiều Thái sẽ đi gặp phường chủ phường mổ lợn và lưu phường chủ xem sao. Cho họ biết quyết định của ta và yêu cầu họ đi cùng ngươi đến nghĩa địa để chứng kiến việc đào mộ và đưa quan tài trở lại công đường. Thi thể phải được đưa vào nha phủ nhanh chóng và lặng lẽ. Sau đó hãy ra bố cáo với Toàn Thành về lần nghiệm thi thứ hai, đồng thời hoan nghênh bách tính đến công đường quan sát. Ta đoán Lúc ban đầu họ sẽ bất mãn, nhưng vì lòng hiếu kỳ cùng sự hiện diện của phường chủ phường mổ lợn và liêu phường chủ, những người mà họ tin tưởng sẽ ngăn họ khỏi manh động. Vậy nên ta hy vọng sẽ không có chuyện gì xảy ra cho đến khi ta thăng đường. Ông nở một nụ cười trấn an với các trợ thủ, họ nhanh chóng rời đi, ngay lập tức nụ cười tan biến trên khuôn mặt địch công ông phải nỗ lực hết sức để duy trì một trạng thái vui vẻ trước mặt các trợ thủ của mình ông đi đến án thư ngồi xuống và vùi mặt vào trong lòng bàn tay hồi 23 nha phủ mở phiên tái thẩm ác phụ bày tỏ nỗi niềm trưa hôm đó địch công không nuốt nổi một miếng cơm nào ông chỉ có thể uống một chén trà Quách Ngộ Tác báo lại rằng quan tài đã được đưa về nha phủ xuân sẻ, Nhưng giờ đây, một đám đông lớn đang tụ tập trước cổng chính, kêu gào, phản đối. Mã Vinh và Kiều Thái bước vào với bộ dạng vô cùng lo lắng. Dân chúng ngoài công đường đang rất phẫn nộ thưa đại nhân. Mã Vinh nghiêm giọng nói. Còn những ai không chen được vào bên trong thì đứng bên ngoài la ó và ném đá đất vào cổng. Cứ mặt họ, địch công đáp cọc lóc. Thấy Mã Vinh nhìn mình cầu cứu, Kiều Thái nói Hãy để thuộc hạ gọi chấp pháp quân, thưa đại nhân Họ có thể dựng rào chắn quanh nha môn và... Địch công đắm mạnh tay xuống mặt bàn Ta không phải là thứ sử ở đây ư Ông quát lên Đây là quận của ta, người dân của ta Ta không cần người ngoài tương trợ Một mình ta quản được bọn họ Hai người kia im thinh thích Vì họ biết nói thêm nữa cũng vô ích Nhưng họ sợ rằng Lần này địch công sẽ dự liệu sai ba tiếng còng bỗng vang lên địch công đứng dậy băng qua hành lang ra công đường theo sau là hai trợ thủ khi tiến vào trong và ngồi xuống mặt bàn thẩm án địch công được chào đón bằng một sự tĩnh lặng chết chóc cả công đường chật ních người các bộ khoái đã đứng vào vị trí trên mặt lộ vẻ âu lo bên tay trái của địch công là quan tài của lục minh phu đầu mộ và trợ thủ đứng cạnh lục nương đứng trước quan tài phải chống gậy mới đứng được Đào Cam và Lão Quách đứng cạnh bàn lục sử Địch công đập kinh đường mọc lên bàn và nói Ta tuyên bố thăng đường Lục nương bỗng thét lên Một thứ sử sắp từ quan lấy quyền gì để thăng đường Tiếng kêu bất bình nổi lên từ phía đám đông Phiên thăng đường này, địch công tuyên bố Là để chứng minh thương nhân buôn vải bông lục minh bị sát hại nha dịch mở quan tài ra Lục Nương tiến về phía trước quan tài và thét lên: Các vị, để tên cẩu quan này làm nhục thi thể của phu quân ta lần nữa ư? Dân chúng liền xông lên trước, khắp công đường vang lên tiếng gào thét, lôi tên cẩu quan kia xuống. Mã Vinh và Kiều Thái đặt tay lên chuôi kiếm giấu trong vạt áo. Những người dân ở hàng trước xô đẩy các bộ khoái ra một bên. Ánh mắt của Lục Nương chợt lé lên một tia độc ác. Đây là giây phút chiến thắng của mụ dòng máu thát đát trong mụ mừng rỡ trước cuộc tàn sát đẫm máu sắp xảy ra mụ giơ tay lên và đám người khựng lại mọi con mắt đổ dồn vào dáng vẻ đầy uy quyền của mụ ngực mụ phập phồng tay chỉ vào địch công tên cẩu quan này hắn ngay lúc mụ hít một hơi dài rồi chuẩn bị nói tiếp địch công bất ngờ điềm tĩnh nói hãy cẩn thận cái đinh trên đôi hài của người ác phụ kia Lục nương bỗng kêu lên và cuối người nhìn xuống. Khi mụ đứng thẳng dậy, cũng là lần đầu tiên địch công nhìn thấy nỗi sợ hãi thật sự trong mắt mụ. Những người ở hàng trước mau chóng thuật lại câu nói kỳ lạ của quan án cho những người phía sau. Khi đã bình tĩnh lại, lục nương quay về phía đám đông và cố gắng tìm cách đáp trả. Nhưng lúc này mọi người đã bắt đầu trở nên hiếu kỳ. Cổ quan kia nói gì vậy? Một người ở phía sau nóng vội la lên lục nương định mở miệng nói gì đó nhưng giọng mụ bị át đi vì tiếng búa của phu đầu mộ với sự giúp đỡ của đào cam y nhanh chóng cạy nắp quan tài ra và đặt lên sàn giờ các ngươi sẽ tìm thấy được đáp án địch công trang trọng nói đừng tin lời hắn hắn lục nương mở miệng nói nhưng mụ khựng lại khi thấy mọi con mắt đều đổ dồn vào thi thể đã được mang ra khỏi quan tài và đặt trên chiếu Mụ co rấm người dựa vào góc bàn thảm án, đôi mắt nhìn chằm chằm vào di hài được trải ra trên chiếu. Địch công đập kinh đường mọc lên bàn và nói to. Giờ thì các ngỗ tác sẽ chỉ khám nghiệm phần đầu của thi thể mà thôi. Hãy chú ý đến phần đỉnh đầu và khám giữa các sợi tóc. Khi lão quách ngồi xuống kiểm tra thi thể, cả công đường chật kính người im phăng phát, chỉ nghe thấy tiếng vọng của những người đang la ó ở ngoài phố. Bỗng nhiên, lão quách đứng dậy, mặt hầm hầm tức giận, lão hàng giọng nói. Thưa lão gia, tiểu nhân đã tìm thấy một đầu sắt nhỏ giữa các sợi tóc, có vẻ như đó là một phần của một cây đinh. Lục nương giờ đã trấn tĩnh lại. Lừa đảo, mụ hét lên. Các ngươi đã động tay động chân với quan tài này. Giờ đây thì dân chúng chỉ thấy tò mò là chính một gã đồ tể to béo ở hàng trước la lên. Chính phường chủ của bọn ta đã niêm phong quan tài lại. Người im đi, bọn ta muốn nghe xem đó là gì. Xác nhận lời ngài nói đi. Địch công nói với lão quách. Quách ngỗ tác, rút từ tay áo ra một cái kìm, lục nương xông về phía lão, nhưng bị bộ đầu túm lại và lôi ra sao. Trong lúc mụ dãy giụa như một con mèo hoang, lão quách đã rút một cây đinh dài từ hộp sọ của tử thi ra. Lão giơ lên cho dân chúng xem. Sau đó, đặt lên chiếc bàn trước mặt địch công. Cơ thể lục nương bỗng mềm nhũng. Khi được bộ đầu thả ra, mụ loạn trạng bước đến bên bàn lục sự. Đầu cuối gầm, phải dựa vào bàn mới đứng được. Những người đứng ở hàng trước kể lại đều đã thấy cho hàng sao. Bách tính bắt đầu bàn tán xôn xao vài người vội chạy ra ngoài phố loan tinh. Địch công đập kinh đường mọc xuống bàn. Khi tiếng ồn ào đã lặn đi, ông nói với lục nương. Ngươi có thú nhận là đã giết phu quân của mình bằng cách đóng đinh vào đỉnh đầu của y không. Lục nương chậm chạp ngẩng đầu lên, mụ rung rẩy hồi lâu, mụ vén một lọn, tóc xoăn, trước trán ra sau tay rồi đáp lại một cách vô hồn. Dân phụ nhận tội. Cả công đường xôn xao, khi mọi người truyền tay nhau những diễn biến mới nhất, địch công ngã lưng ra ghế, tiếng xì xầm không còn nữa. Ông nói tiếp với giọng mệt mỏi. Giờ ta sẽ nghe lời thú tội của ngươi Lục đương nhẹ nhàng thở dài Kéo tấm áo sát vào thân hình mảnh khẳng của mình Và buồn bã đáp Giọng nói mềm mại như thường Chuyện xảy ra lâu lắm rồi Có nhất thiết phải kể lại không? Mụ dựa lưng vào bàn Nhìn lên cánh cửa sổ trên tường cao một hồi Rồi mụ độc ngột nói tiếp Dân phụ sâu khổ Bị gã cho lục minh là một kẻ khù khờ vô dụng Phu thuê sống cùng nhau mà chẳng có chút ân ái. Mụ thở dài rồi tiếp tục. Dân phụ xin cho y một nhi nữ. Y lại bảo muốn có thêm một nhi tử. Ngày nào, y cũng ôm, bàn tính, sổ sách, tiền bạc, hoàn toàn không để ý đến hai mẹ con dân phụ sống ra sao. Dân phụ không thể sống tiếp với y nữa. Một ngày nọ, y than đau bụng. Dân phụ cho y uống rượu thuốc mạnh, pha với thuốc an thần. Khi y đã ngủ sai, dân phụ lấy một cây đinh sắt dùng để đóng dài, cầm búa đóng sâu vào đỉnh đầu y. Cho đến khi chỉ còn thấy đầu đinh. Giết ác phụ đó đi! Có người bỗng la lên và được nhiều người giận dữ hưởng ứng. Phản ứng của đám đông thay đổi trong chớp mắt. Giờ thì mọi sự phẫn nộ đều hướng về lục nương. Địch công lại đập mạnh kinh đường mọc lên bàn. Yên lặng! Yên lặng! Địch công quát! Cả công đường im phăng phát, uy nghi của nha môn đã được khôi phục. Khang Đại Phu kết luận y chết do suy tim. Lục nương khai tiếp, mũ khinh khỉnh kể. Dân phụ đã quyến rũ hắn để hắn chịu ra tay giúp đỡ. Hắn cứ ngỡ mình biết hết mọi thuật vu cổ, nhưng hắn chỉ là tay mơ vô dụng mà thôi. Hắn vừa ký giấy báo tử xong thì dân phụ liền đoạn tuyệt với hắn, và rồi dân phụ được tự do. Khoảng một tháng trước, khi vừa ra khỏi tiệm, dân phụ trượt chân ngã trật khớp, không đứng dậy nổi. Tuyết dần, phủ quanh dân phụ, lạnh đến tứ chi tê dại, toàn thân xanh tím. Đúng lúc đó, một nam nhân đã đỡ dân phụ dậy. Dân phụ không đi nổi, y cổng dân phụ đưa vào trong nhà. Dân phụ ngồi trên chiếc trường kỹ trong tiệm để y xoa bóp mắt cá chân dân phụ biết đây chính là ý trung nhân mình mong chờ từ bấy lâu dân phụ dùng hết mọi chiêu trò tâm lý lẫn lợi thế ngoại hình để quyến rũ y nhưng y vẫn cự tuyệt dù vậy khi y ra về dân phụ tin chắc y sẽ quay lại dường như lục nương đã lấy lại chút sinh khí để có thể kể tiếp và y đã quay lại thật dân phụ đã thắng nam nhân đó như một ngọn lửa hừng hực cháy trong lòng y đầy mâu thuẫn Y căm ghét bản thân đã mềm lòng trước dân phụ, nhưng Y vẫn yêu dân phụ. Kể đến đây, Mụ dừng lại, cúi đầu, đoạn tiếp tục nói với giọng mệt mỏi. Sau đó, thì dân phụ nhận ra mình sắp để vụt mất Y. Y buộc tội dân phụ bào mòn sinh lực của Y, khiến Y đánh mất kỹ cương. Y bảo là phải rời xa dân phụ, dân phụ không cam lòng. Dân phụ nói, nếu Y bỏ đi, dân phụ sẽ giết Y. Nhưng y chẳng để tâm Y cho rằng dân phụ là nữ nhân chân yếu tay mềm làm sao có thể giết được y Giọng nói của lục nương bén nhọn Như thể âm thanh nhỏ giọt điềm tĩnh lúc trước Là của người khác Dân phụ nói được là làm được Thấy y không để ý đến lời đe dọa Dân phụ liền động thủ Đúng như đại nhân suy đoán Dân phụ đã tẩm thuốc độc vào hoa nhài khô Rồi giả là một thiếu niên thát đát Để vào nhà tắm cam tuyền trì Dân phụ bảo, với y là dân phụ, đến để tạ lỗi và muốn đôi bên chia tay êm thấm Y tỏ vẻ lịch sự nhưng lạnh lùng xa cách, chờ y uống xong chén trà, dân phụ mới bỏ đi. Đến trước khi chết, y mới biết thủ đoạn của dân phụ, mới hiểu được một nữ nhi khi yêu đến phát điên có thể sẽ đẩy y vào chỗ chết. Y xem thường tình yêu của dân phụ dân phụ cũng chẳng coi trọng tính mạng của y giờ đây chỉ còn dân phụ đơn độc trên cõi đời này cũng chẳng có gì vui thú nữa nói đến đây bỗng nhiên mụ ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào địch công và nói lời khai của dân phụ đã khiến cho đại nhân thỏa mãn chưa địch công vô cùng hoảng hốt trước sự biến đổi đột ngột của lục nương những nếp nhăn bỗng hằng sâu Trên làn da vốn mịn màng của mụ, đôi mắt mụ tối sầm lại như thể mụ vừa già đi 10 tuổi. Sức sống mạnh mẽ, mãnh liệt không còn nữa, giờ mụ chỉ là một cái vỏ vô hồn. Đọc lại lời thú tội của mụ đi. Ông ra lệnh cho lục sự. Cả công đường im lặng nghe lục sự đọc lại bản khai. Ngươi xác nhận đây đúng là lời thú tội của ngươi. Tịch công hỏi. Lục nương gật đầu, rồi bộ đầu đưa bản khai cho mụ điểm chỉ. Địch công tuyên bố bãi đường. Hồi 34, Địch công bí mật tới nghĩa địa cố nhân hội ngộ núi Nhược Sư. Địch công rời khỏi công đường, theo sau là ba trợ thủ đắc lực của ông, đám đông vây giặc hò reo, ngay sau khi bước vào hành lang, mã binh vỗ vai kiều thái, họ khó có thể kiềm chế được niềm vui của mình. Ngay cả Đào Cam cũng không thể nhịn được cười khi họ bước vào trong thư phòng. Tuy vậy, khi địch công quay lại nhìn họ, họ nhận thấy ông không hề vui vẻ chút nào. Mặt ông vẫn lạnh lùng và nghiêm trang như trong suốt buổi thẩm án. Hôm nay quả là một ngày dài đằng đẵng. Ông nhỏ nhẹ nói, Kiều Thái Đào Cam, các ngươi nên về nghỉ đi. Còn Mã Vinh, ta xin lỗi, ngươi vẫn chưa thể đi được sau khi kiều thái và đào cam kinh ngạc rời đi, địch công lấy ra bức công văn mà ông đã biết gửi cho tiết độ sứ, ông xé nó ra thành từng mảnh nhỏ rồi ném vào lò than đang cháy âm ỉ, rồi ông lẳng lặng nhìn cho đến khi chúng thành tro. lúc này địch công mới quay sang nói với mã vinh: mã vinh, người hãy đi thay y phục giả hành, sau đó dắt hai con ngựa chờ sẵn trước sân. mã vinh chết lặng, y nghĩ mình nên yêu cầu địch công đưa ra lời giải thích nhưng khi thấy vẻ mặt của địch công y lẳng lặng đi ra ngoài trong sân tuyết rơi như lông ngỏng phủ trắng từng mảng lớn địch công nhìn trời và nói với mã vinh chúng ta sẽ phải khẩn trương thôi chẳng mấy chốc trời sẽ tối rồi địch công kéo cao cổ áo che kín miệng và mũi ông thúc ngựa chạy đi họ rời khỏi nha phủ qua cửa phụ Khi đi ngang con phố chính, họ nhìn thấy nhiều người đang tụ tập bên những sạp hàng bên đường dù cho gió tuyết vẫn đang rít gào. Họ đứng sát cạnh nhau bên dưới những mái liều tạm làm bằng vải dầu và thảo luận sôi nổi về buổi thảm án giật gân vừa qua. Không ai chú ý có hai người vừa cưỡi ngựa chạy ngang. Hai người đi tới cổng thành phía bắc, những cơn gió bút lạnh thổi đến từ thảo nguyên tạt vào mặt họ. Địch công gõ cửa một căn liều gác bằng chui roi ngựa, một tên lính xuất hiện. Địch công lệnh cho y đưa Mã Vinh một chiếc đèn lồng làm bằng giấy dầu loại dày. Khi ra đến ngoài thành, địch công thúc ngựa nhanh chóng về hướng Tây, hoàng hôn đang xuống, nhưng tuyết cũng có vẻ đã rơi chậm hơn. Đại nhân, chúng ta không đi xa chứ? Mã Vinh lo lắng hỏi. Với thời tiết này, chúng ta sẽ dễ bị lạc trong đêm ở các ngọn đồi lắm ạ. Ta biết đường mà, chúng ta sẽ sớm tới nơi. Địch công trả lời ngắn gọn. Địch công đang dẫn đường tới nghĩa địa. Khi hai người tới nghĩa địa, địch công cho ngựa đi chậm lại để xem xét từng ngôi mộ. Ông đi qua ngôi mộ đã bị khai quật của Lục Minh và đi sâu hơn về góc xa nhất. Rồi địch công xuống ngựa, Mã Vinh theo sát bước chân ông. Ông lang thang giữa những ngôi mộ và tự lẩm bẩm với chính mình. Đột nhiên, địch công dừng lại. Ông dùng tai áo gạt lớp tuyết dày phủ trên bia đá của một ngôi mộ lớn. Khi ông nhìn thấy họ vương được khắc trên bia, ông nói với Mã Vinh, Đây rồi, hãy giúp ta đào ngôi mộ này lên. Hãy lấy hai cái xẻng ngắn trong túi yên của ta. Địch công và Mã Vinh đào lớp tuyết và đất xung quanh tấm bia đá rồi bắt đầu lay chuyển nó. Đây thật sự mà công việc vất vả. Khi tấm bia cuối cùng cũng bật lên, trời đã tối đen, gió lạnh thấu xương những đám mây đen kéo đến che kín mặt trăng dù cho tiết trời lạnh giá là vậy nhưng trên trán ông vẫn lấm tấm mồ hôi ông dơ cao ngọn đèn lồng của mã vinh lên và nhảy xuống mộ yếm khí bên trong vẫn còn khi địch công nâng đèn lồng lên ông thấy trong mộ có ba cổ quan tài ông xem xét kỹ từng dòng chữ được khắc rồi đi đến chiếc quan tài nằm tận cùng bên phải ông hạ thấp giọng ra lệnh cho mã vinh cầm đèn Mã Vinh lo lắng nhìn về phía địch công, khuôn mặt ông hốc hác dưới ánh đèn lồng, lúc tỏ lúc mờ. Y thấy địch công lấy ra một chiếc đục từ trong ống tay áo, ông dùng cái sạn để làm búa và bắt đầu cạy nắp quan tài. Âm thanh của những cơn gió vang vọng khắp nghĩa địa. Người hải nân ở phía bên kia, địch công hạ lệnh. Dù không tình nguyện nhưng Mã Vinh vẫn đặt đèn lồng xuống đất và chìm cái sạn của mình vào trong nắp quan tài. Họ đang xúc phạm đến người chết, trong không gian nhỏ hẹp này, không khí gần như ấm nóng nhưng Mã Vinh vẫn thấy run rẩy dữ dội. Y không biết họ đã ở trong huyệt bao lâu, nhưng đến khi mở được nắp quan tài ra thì lưng y đã đau nhức nhối. Hai người dùng xẻng để làm đòn bẩy cạy nắp quan tài lên. "Hạ nắp xuống bên phải đi." Địch Công lên tiếng. Họ đẩy nắp quan tài một cái, nó rơi xuống đất ầm một tiếng, vang vọng trong nghĩa địa vắng vẻ địch công lấy cổ áo che miệng và mũi mình, mã vinh cũng làm theo ông. địch công nâng chiếc đèn lồng lên để nhìn vào bên trong chiếc quan tài đã mở, bộ hài cốt vẫn còn nguyên, được quấn trong một lớp vải liệm đã mục nát. mã vinh con người lại, địch công đưa chiếc đèn lồng cho y và cúi xuống quan tài cẩn thận xem xét hộp sọ. khi thấy nó đã khá lỏng lẻo, ông lấy nó ra khỏi quan tài mà nhìn sát lại để kiểm tra mã vinh thấy trong ánh sáng mờ ảo của ngọn đèn lồng cái hộp sọ trống rỗng kia dường như đang nhìn chầm chầm vào địch công đột nhiên địch công lắc hộp sọ có tiếng kim loại kêu lên lạo xạo bên trong địch công nhìn chăm chăm vào đỉnh hộp sọ và đưa ngón tay ra sờ sau đó ông cẩn thận đặt lại hộp sọ vào quan tài giọng ông khàn đặt được rồi trở về thôi khi ra khỏi khu mộ Họ thấy những đám mây đã tan đi Trăng lại tròn vành vạnh Và rọi ánh sáng bàn bạc lên nghĩa địa hoang vắng Địch công dập tắt chiếc đèn lồng Hãy cùng ta lấp mộ lại Địch công nói với Mã Vinh Phải mất một lúc sau Hai người mới có thể đặt lại Những tấm bia đá về vị trí ban đầu Địch công xúc tuyết và bùng đất Đồ lại nền mộ Đoạn tháo cương ngựa ra để trở về Khi họ đang cưỡi ngựa về phía cổng nghĩa địa, Mã Vinh không thể kìm nổi sự tò mò. Đại nhân, người được chôn ở đó là ai? Trong phiên thăng đường sáng mai, ngươi sẽ biết. Địch công trả lời, Mã Vinh cũng không dám hỏi thêm. Đến cổng thành phía bắc, địch công dừng ngựa và nói. Sau trận mưa tuyết, đêm nay là một đêm đẹp. Giờ, ngươi có thể quay lại nha phủ, ta muốn cưỡi ngựa thư giãn để thả lỏng đầu óc. Trước khi Mã Vinh kịp lên tiếng, địch công đã quay ngựa rời đi. Ông dục ngựa chạy về phía đông trước khi đến chân núi Dược Sư. Địch công dừng lại, vừa ngồi trên lưng ngựa, ông vừa nhìn xuống tuyết. Sau đó, ông dừng lại, buộc dây cương vào một cây tùng già và bắt đầu leo núi. Có một bóng dáng nhỏ mặc áo choàng lông màu xám đang đứng cạnh lan can trên đỉnh núi và nhìn xa ra bình nguyên tuyết trắng bên dưới như một pho tượng ngọc. Khi nghe thấy tiếng bước chân của địch công trên tuyết, nàng chậm rãi quay người lại. Dân phụ biết, lão gia sẽ tới nên vẫn luôn ở đây để chờ đợi. Giọng nàng nhỏ nhẹ vang lên. Địch công gật gù, quay đầu lại nhìn cây hàng mai trên vách đá đang treo leo nay đã nở rộ. Thấy ông vẫn im lặng, nàng nói tiếp. Xem kìa, y phục của lão gia đã bẩn hết rồi, hài cũng bị lấm bùng, lão gia vừa đi đâu vậy? Quách phu nhân, ta đã cùng Mã Vinh đi xác nhận một vụ án mạng cũ từ 5 năm trước. Địch công chậm rãi nói. Đôi mắt nàng mở to, địch công nhìn thoáng qua nàng, cố gắng tìm lời để nói. Quách phu nhân kéo sát chiếc áo choàng vào người. Dân phụ biết, ngày này sẽ đến, nhưng dân phụ vẫn chưa... Giọng nàng trở nên vô lực, nàng dừng lại một lúc rồi buồn rầu nói tiếp. Lão gia không biết. Ta biết chứ địch công mạnh mẽ cắt ngang lời nàng ta biết điều gì đã khiến phu nhân hành xử như thế vào năm năm trước ta cũng biết rằng phu nhân ta biết điều gì khiến phu nhân kể với ta quách phu nhân cúi đầu khóc không thành tiếng địch công nhìn mà cũng thấy đau lòng như cắt quách phu nhân vương pháp là tối thượng chúng ta phải giữ gìn sự nghiêm minh của luật pháp dù có phải phá hủy chính mình đi chăng nữa. Ta biết ở thời khắc nguy nan nhất, phu nhân đã cứu ta là đại ân nhân của ta, ta còn chưa báo đáp phu nhân mà giờ lại trở mặt muốn bắt giữ người. Đây là nỗi thống khổ của ta, nhưng ta không thể vì ân oán cá nhân mà coi thường pháp luật. Địch nhân kiệt ta quả là một kẻ vong ân phụ nghĩa, ta hy vọng phu nhân tha thứ, thậm chí ta cũng không tha thứ cho chính mình, ta chỉ muốn xin lỗi. Địch công nói không nên lời Lão gia đừng nói như vậy Quách phu nhân kêu lên Rồi mỉm cười qua làn nước mắt Nàng nhỏ nhẹ nói Dân phụ kể ra bí mật kia Cũng đã coi như tự mình đoạt số phận mình Dân phụ quyết định không yêu cầu lão gia Vì dân phụ mà quên đi vương pháp Dân phụ nếu có ý định tham sống sợ chết Sáng nay cũng sẽ không đi kể cho lão gia Địch công muốn nói tiếp nhưng trong lòng chua xót nghẹn ngào bất giác nước mắt lưng tròng nàng đảo mắt nhìn ra chỗ khác ngài đừng nói nữa cũng đừng nhìn dân phụ dân phụ không thể chịu được khi thấy ánh mắt đó nói rồi nàng vùi mặt vào hai bàn tay địch công đứng bất động ông có cảm giác có một thanh đao bén nhọn đang chậm rãi cứa sâu vào tim mình Bách khuôn nhân đột nhiên ngẩng đầu lên khẽ mỉm cười lão gia nghe xem lão gia còn nhớ về bài vịnh người ngọc vịnh mai chứ lão gia xem hoa mai cùng tuyết trắng dưới trời đêm bay xuống đẹp làm sao nàng chỉ tay về phía cái cây phía sau địch công rồi nói tiếp lão gia nhìn kìa địch công quay người lại khi ông ngẩng đầu lên nhìn vẻ đẹp kia khiến ông ngợp thở cái cây đứng bóng trên nền trời tỏa sáng ánh trăng Những đoá hồng mai nhỏ lấp lánh như châu ngọc Một làn gió nhẹ khuấy động không gian lạnh lẽo Vài cánh hoa rời cành đậu xuống nền tuyết trắng Đột nhiên, địch công nghe thấy sau lưng có âm thanh răng rắc Ông quay lưng lại, thấy hàng rào đã gãy đổ Giờ đây, ông chỉ còn lại một mình trên vách đá Hồi 25, ngỗ tác bất ngờ đến cáo trạng Địch công lĩnh chỉ từ Kinh Thành Địch công thức giấc rất buồn sau một đêm kiệt sức Lục sự dân cho ông một chén trà Y buồn rầu nói Bẩm đại nhân Phu nhân của ngộ tác đã gặp nạn Tối hôm qua Phu nhân lên núi dược sư hái nguyệt thảo như thường lệ Phu nhân nghiêng người qua chấn sông Không may chấn sông bị gãi Rạng sáng hôm nay Có một thợ săn đã phát hiện thi thể của phu nhân dưới vách đá Địch công bày tỏ lòng thương cảm Rồi ông ra lệnh cho lục sự gọi Mã Vinh Khi trong phòng chỉ còn có hai người Địch công nghiêm trang nói với Mã Vinh Mã Vinh, tối hôm qua ta đã phạm một sai lầm lớn Giờ nghĩ lại thấy vô cùng hối hận Ngươi nhất định không được kể cho bất kỳ ai nghe Về chuyện chúng ta đến nghĩa địa Hãy quên chuyện đó đi Mã Vinh gật đầu, y nhỏ giọng nói Bẩm đại nhân, thuộc hạ không giỏi suy luận Nhưng rất biết tuân thủ mệnh lệnh Nếu đại nhân bảo thuộc hạ quên Thì thuộc hạ nhất định sẽ quên Địch nhân tự ái nhìn Mão Vinh Rồi ông lệnh cho y lui ra Có một tiếng gõ cửa ngõ tác hậu quách bước vào Địch công vội vàng đứng dậy và tiếp đón lão Ông thành kính bày tỏ Vài lời phân u Lão quách dương đôi mắt co tròn Ngập đau buồn nhìn địch công Bấm lão da Chuyện này không phải là tai nạn Lão bình tĩnh nói thê tử của tiểu nhân rất thông thạo địa hình nơi đó lan can cũng rất vững chắc tiểu nhân chắc nàng đã nhảy xuống tự tử địch công nhíu mày trầm ngâm lão quách tiếp tục với giọng nói điều điều bẩm lão gia tiểu nhân thừa nhận đã phạm phải một trọng tội khi tiểu nhân hỏi cưới thê tử nàng đã thẳng thắn kể với tiểu nhân rằng chính nàng đã sát hại tiên phu hắn là một kẻ vũ phu phóng đãng ham mê cờ bạc rượu chè ai cũng khinh ghét hắn tiểu nhân cũng vì vậy mà đồng tình với nàng tiểu nhân cảm thấy những kẻ như vậy rất nát chết dù tiểu nhân không đủ dũng cảm để ra tay bẩm lão gia tiểu nhân nhắc gan lão vô vọng giơ tay lên rồi nói tiếp tiểu nhân không hỏi nàng chi tiết về chuyện đó phu thê tiểu nhân cũng không bao giờ nhắc lại chuyện đó nữa nhưng tiểu nhân biết nàng ấy vẫn thường cảm thấy day dứt và tội lỗi bẩm lão gia đáng lẽ Tiểu nhân nên khuyên nàng ấy đi đầu thú, nhưng vì tiểu nhân ích kỷ, tiểu nhân không thể mất nàng ấy. Lão nhìn chằm chằm xuống sàn, đôi môi khẽ giật giật. "Vậy tại sao bây giờ ngươi lại kể ra, làm vậy để an ủi linh hồn nàng hay sao?" Địch Công lạnh lùng hỏi. Lão quách ngước lên, bẩm lão gia, vì tiểu nhân biết đó là di nguyện của nàng ấy. Lão thấp giọng trả lời, Thuộc hạ biết rằng, phiên thăng đường xét xử lục nương đã ảnh hưởng sâu sắc đến vết thương trong lòng của nàng ấy. Nàng ấy cảm thấy cắn rất lương tâm, nên mới lấy cái chết để chuộc tội. Nàng ấy rất chân thành, chưa bao giờ dối gạt ai, và tiểu nhân biết nàng ấy muốn tự thú để kiếp sau được trong sạch. Vì thế, tiểu nhân đến đây để trình báo. Tiểu nhân cũng thừa nhận mình là đồng phạm. Quách Đại Phu Ngài có biết đây là tử tội không? Địch công hỏi. Tất nhiên là tiểu nhân biết. Lão Quách kinh ngạc nói. Chỉ là sau khi nàng ấy ra đi thì tiểu nhân cũng chẳng thiết sống nữa. Địch công im lặng vuốt rau. Ông thấy hổ thẹn trước lòng chung thủy hết mực của lão. Sau hồi lâu, ông mới lên tiếng. Lão Quách, ta không thể nào xét xử sau khi thê tử của ngài đã qua đời. Nàng chưa từng kể với ngài về thủ đoạn sát hại tiên phu. Ta cũng không thể ra lệnh khai quật mồ mã để nghiệm thi chỉ vì lời khai từ miệng của ngài. Hơn nữa, ta tin rằng nếu thê tử của ngài thật sự mong muốn đưa sự việc này ra ánh sáng, nàng ấy chắc chắn đã thảo ra một bản tự thú. Đúng là như vậy, lão quách trầm tư. Tiểu nhân chưa từng nghĩ đến chuyện đó, tiểu nhân rối trí quá. Sau đó, lão thì thầm như nói với chính mình, có lẽ nàng sẽ cô đơn lắm địch công rời khỏi ghế ngồi và bước đến bên lão ông hỏi không phải lục mai lan nhi nữ của lục nương đang sống trong nhà của ngươi sao vâng lão quách chậm chậm mỉm cười tiểu nha đầu đó rất đáng yêu Thê tử của tiểu nhân rất yêu quý nó vậy thì ngài đã rõ nhiệm vụ của mình rồi đó quan án nói ngay khi vụ án lục nương được giải quyết bản quan sẽ quyết định cho ngài thu nhận tiểu nha đầu đó làm nghĩa nữ Lão quách nhìn địch công đầy biết ơn. Lão buồn rầu nói. bẩm đại nhân. Tiểu nhân đã quá nông nổi. Nên quên mất không cầu xin lão gia tha thứ. Vì đã không phát hiện ra cây đinh trong lần nghiệm thi đầu tiên. Tiểu nhân hy vọng. Hãy quên chuyện quá khứ đi. Địch công ngắt lời lão. Quách đại phu lại dài thi lễ. Lại quỳ xuống dập đầu một cái. Khi đứng dậy, lão nói. Đa tạ lão gia. Trước khi đi, lão còn nói thêm. Lão gia... Tiểu nhân ở Bắc Châu hơn 40 năm nhưng chưa từng gặp một thứ sử nào rộng lượng khoan hồng như lão gia. Lão quách chậm rãi lui ra, địch công cảm thấy trên mặt nóng rác, trong lòng chua xót Ông nghĩ thầm, không phải chính mình đã khiến quách phu nhân ôm hận nhảy xuống vực hay sao? Ông dựa vào ghế ngồi trầm tư, ông hiểu vì sao ông lại nghĩ tới hai câu thơ. giường nghe hoa rơi xuống bạc phận khách má hồng rất lâu sau ông mới ngồi thẳng dậy một cuộc đối thoại với tiên phụ bỗng nhiên lại hiện ra trong đầu ông 30 năm trước khi ông chỉ mới đổ kỳ thi hương ông từng háo hức kể với phụ thân về những kế hoạch sau này nhân kiệt ta tin chắc rằng con sẽ còn tiến xa hơn phụ thân ông nói nhưng hãy chuẩn bị trước tâm lý cho những ngày tháng cực khổ và rồi Khi đạt đến đỉnh cao, con sẽ cảm thấy rất cô đơn. Ông đã trả lời rất tự tin. Thưa cha, đau khổ và cô đơn mới là bậc trượng phu. Lúc bấy giờ, ông không hiểu được nụ cười buồn của phụ thân. Giờ đây thì ông đã hiểu. Lục sự bước vào, tay cầm bình trà nóng. Địch công chầm chậm nhấp một chén trà. Bỗng nhiên, ông bồi hồi phát hiện cuộc sống vẫn tiếp diễn kỳ lạ cứ như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Lão Hồng đã chết, Một đôi phu thuê khiến ông cực kỳ hổ thẹn với bản thân mình Nhưng giờ đây ông vẫn ngồi đây dùng trà Cuộc sống vẫn tiếp diễn Nhưng ông đã thay đổi Cuộc sống vẫn tiếp tục trôi đi Nhưng ông đã không còn muốn dính líu đến nó nữa Ông thật sự mệt mỏi lắm rồi Ông muốn được yên bình Ông muốn thanh thản an hưởng một cuộc sống sau khi từ quan Nhưng ông biết mình không thể làm được Chỉ những nam nhân không phải gánh vác nghĩa vụ mới được phép rửa tay gác kiếm. Nhưng trên vai ông lại gồng gánh quá nhiều nghĩa vụ. Ông đã thề sẽ phục vụ triều đình và bách tính. Ông đã thành lập gia thất và có nhi tử. Ông không thể hèn nhát trốn tránh nợ đời. Ông phải sống tiếp. Khi có được quyết định cho chính mình, địch công im lặng, ngồi trầm tư cửa bỗng nhiên mở ra kéo ông quay trở lại thực tại ba trợ thủ của ông lao vào trong phòng đại nhân kiều thái hào hứng kêu có khâm sai từ kinh thành đến họ đã đi suốt mấy ngày đêm để đến đây địch công ngạc nhiên nhìn họ ông bảo họ mời vị khâm sai đến nghỉ ngơi ở đại sảnh sau khi mặc quan phục xong xuôi ông sẽ đến tiếp đón ngay lập tức khi bước vào đại sảnh ông nhìn thấy hai nam nhân mặc quan phục vải gấm thiêu kim tuyến Đeo đai ngọc, qua phù hiệu trên mũ, ông biết rằng họ là khâm sai ở đại lý tự. Ông vội quỳ xuống và hành lễ, lòng ông thắt chặt, chắc chắn sự việc lần này rất nghiêm trọng. Vị khâm sai lớn tuổi hơn, vội đến trước mặt ông và mời ông đứng dậy, lão kính cẩn nói. Địch nhân kiệt lĩnh thánh chỉ. Vị khâm sai già bước đến chiếc bàn kê sát tường, thận trọng cầm lên một cuộn văn thư màu vàng. Sau khi cuối người hành lễ, địch công nhận lấy thánh chỉ, ông chậm chậm mở thánh chỉ ra. Ông nhìn thấy đại ấn của thánh thượng trên đầu cuộn giấy. Trong thánh chỉ, ngoài những nội dung trang trọng như thường lệ, thì còn viết rằng để ghi nhận công lao 12 năm cúc cung tận tụy cho triều đình, nay phong địch nhân kiệt, người ở Thái Nguyên làm đại lý tự khanh. Trên thánh chỉ, có lời chấp thuận của hoàng thượng được viết bằng bút thần sa địch công cuộn thánh chỉ lại rồi đặt lên bàn sau đó ông xoay người hướng về kinh thành quỳ phục xuống sàn rồi khấu đầu chín lần để bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với hoàng ân khi ông đứng dậy hai vị khâm sai kia cúi người thấp hành lễ trước mặt ông hai kẻ hèn này vị khâm sai già thận trọng nói đã được cử làm trợ thủ cho đại nhân chúng thuộc hạ xin mạng phép gửi thánh chỉ đến Chánh lục sự để gián cáo thị khắp thành Nhờ đó bách tính có thể cùng chung vui Với thứ sử đại nhân của họ Thánh thượng ngự ý Muốn đại nhân nhậm chức càng sớm càng tốt Nên vào sớm ngày mai Chúng thuộc hạ sẽ hộ tống đại nhân Đến kinh thành Tần thứ sử bắc châu Vị khâm sai trẻ hơn nói Đã được chỉ định và sẽ đến đây Vào tối nay Địch công gật đầu Mọi người có thể lui Ông nói Ta sẽ quay về thư phòng để chuẩn bị sẵn thư bạ cho Tân Thứ Sử. Bọn thuộc hạ xin được phục vụ đại nhân, vị khâm sai lớn tuổi nói. Sau khi quay về thư phòng, địch công nghe được tiếng pháo hoa từ xa. Bách tính toàn thành đã bắt đầu ăn mừng vị Thứ Sử Bắc Châu, tránh lục sự đến xin cầu khẩn, y thông báo rằng người của nha phủ đang chờ trong sảnh để chúc mừng địch công. Khi ông bước ra, địch công nhìn thấy mọi lục sự, bổ khoái và nha dịch đều đang quỳ trước bàn thẩm án. Lần này, ba trợ thủ của ông cũng quỳ cùng với họ. Hai vị khâm sai đứng ở hai bên. Địch công khách sáo cảm tạ mọi người đã hết lòng phục vụ ông trong suốt thời gian ông còn đương nhiệm. Ông thông báo sẽ đặc biệt tưởng thưởng tất cả mọi người tùy thuộc vào phẩm cấp và chức vụ. Sau đó, ông nhìn ba con người vừa là trợ thủ tinh cẩn hết lòng phò tá ông, vừa là bằng hữu thân thiết của ông. Ông tuyên bố sẽ bổ nhiệm Mã Vinh và Kiều Thái làm tả hữu quả nghị đô úy, còn Đạo Cam sẽ được phong làm viên ngoại lang bộ hình. Tiếng reo hò nhiệt liệt của người trong công đường hòa cùng âm thanh hân hoan của đám đông ngoài phố. Đại nhân muôn năm, tất thảy mọi người đều cùng hô to. Địch công cay đắng nhận ra cuộc sống thật đầy nghịch lý. Sau khi địch công quay lại thư phòng, Mã Vinh, Kiều Thái và Đào Cam chạy ùa vào để cảm tạ ông. Sau khi nhìn thấy hai vị khâm sai đang giúp địch công cởi bỏ y phục, họ ngay lập tức dừng bước. Quang án liếc nhìn các trợ thủ rồi nở nụ cười chán nản. Họ nhanh chóng rời đi. Sau khi cánh cửa đóng lại, ông đau đớn nhận ra những ngày thân thiết xưa kia đã qua rồi. Vị khâm sai lớn tuổi mang chiếc mũ lông mà ông yêu thích nhất. Sau nhiều năm lăn lộn chống quan trường, Lão đã học được cách che giấu cảm xúc, nhưng lão vẫn không nhịn được mà nhướng một bên lông mài khi nhìn thấy chiếc mũ lông đã sờn cũ. Thật là một vinh hạnh hiếm có, vị khâm sai trẻ tuổi hơn nhẹ nhàng lên tiếng. Khi đại nhân được thăng cấp trực tiếp làm đại lý tự khanh, thường thì thánh thường sẽ lựa chọn đại lý tự khanh từ những tiết độ sứ lớn tuổi, thuộc hạ đáng đại nhân chỉ mới 55 tuổi mà thôi. Địch Công phát hiện nam nhân này không giỏi quan sát, đáng lẽ y phải biết Địch Công năm nay chỉ mới 46 tuổi, nhưng khi nhìn vào gương mặt ông cũng ngạc nhiên tột độ, vì chỉ trong mấy ngày mà râu tóc của ông đã điểm hoa râm. Ông sắp xếp thư bạ bà trên bàn và giải thích ngắn gọn cho hai vị khâm sai, trong thấy bản dự thảo cho nông dân vay vốn mà ông đã dày công thực hiện cùng với Hồng Sư gia, ông không nhịn được nên hào hứng kể cho hai vị khâm sai nghe. Họ lịch sự lắng nghe, nhưng ông liền sớm nhận ra họ đều đã chán ngán. Sau một tiếng thở dài, ông khép văn thư lại. Ông hồi tưởng lại lời nói của phụ thân. "Và rồi khi đạt đến đỉnh cao, con sẽ cảm thấy rất cô đơn." Ba vị trợ thủ đang ngồi quay quần quanh đống lửa giữa sàn đá tại nha phủ, họ nhắc đến Hồng Sư gia, rồi họ lặng thinh nhìn vào đống lửa. Đột nhiên, Đào Cam nói: Không biết tối nay có thể mời hai tên không sai hóng hách từ Kinh Thành kia tham gia chầu mặt trượt giao hũ không nhỉ? Mã Vinh ngẩn lên Kính thư viên Đại Lan, ngài không được phép chơi mặt trượt nữa đâu Y cào nhào Ngài phải học cách sống cho phù hợp với phẩm cấp đi Ngài làm ơn làm phước đem bỏ chiếc áo choàng bóng dầu của mình đi thì hơn Khi đến Kinh Thành ta sẽ lộn trái nó ra Đào cam điềm tĩnh đáp Ngươi cũng không được tùy tiện đám đá người khác nữa đâu đó Mã Vinh Hơn nữa không phải ngươi đã đến tuổi bàn giao công việc cho những người trẻ hay sao Trên đầu ngươi đã có tóc bạc rồi đó Mã Vinh sờ đầu gối a thì y buồn bã nói Ta thừa nhận xương khớp của ta đang dần cứng lại Bỗng nhiên y cười rất tươi Các huynh đệ những hảo hán như chúng ta sẽ tha hồ mà lựa chọn kỹ nữ ở kinh thành Đừng quên là chúng ta còn phải cạnh tranh với những tên công tử bột ở đó Đào cam lạnh nhạt đáp Mã Vinh yếu xìu, y gãy đầu Im đi, đồ giả khú Kiều Thái hét vào mặt đào cam Chúng ta đúng là hơi có tuổi và vẫn còn độc thân Nhưng các huynh đệ này có một thứ sẽ không bao giờ rời bỏ chúng ta Y giơ tay lên thực hiện cử chỉ như đang nâng chén rượu Rượu ngon Mã Vinh đứng dậy la lớn Các huynh đệ cùng đi thôi Chúng ta sẽ đến tủ lâu xa xỉ nhất trong thành này Mỗi người túm lấy một cánh tay đào cam cùng nhau rảo bước ra cổng chính.